Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 576, vẫn là nơi chết đi. Đinh Nhạc không hề trả lời. Trong tay một phen, một thanh thần lạc ở trong tay. Ánh kiếm lên, liền muốn chém chết thánh nhân. Nhưng vào lúc này, một bóng người hết sức đột ngột xuất hiện ở điện bên trong, ngăn cản lại Đinh Nhạc. Hồng quân đảo tổ Đệ tử thấy qua sư tổ Đinh nhạc thu rồi thần kiếm Cúi trào nói rằng Hồng quân đảo tổ sắc không có vẻ mặt gì Ánh mắt cũng hết sức bình thản Nói rằng Người này liền giao cho lão đảo Thời buổi rối loạn Liền do hắn chấn thủ biên hoang đi Hồng hoang thiên địa là sẽ không lại bước vào Đinh nhạc không nói gì Bất quả kết quả này hắn là sớm có dữ liệu Lại như đảo tổ từng nói Hồng hoang thiên địa bây giờ là đại kiếp nạn sắp tới Như thiên sứ thánh nhân cường giả như vậy Không công chết đi chính là hết sức đáng tiếc Đinh Nhạc cũng đoán được đảo tổ sẽ không để cho hắn dễ dàng giết người Vì lẽ đó Đinh Nhạc mới trước một bước cho thiên sứ thánh nhân bù đắp một cái trạm đảo thiên đao Hồng hoang thiên địa cận chính là trấn thủ tu sĩ. Còn nhiều hơn nữa cái thiên sứ tục chân đảo bá chủ. Tuy rằng đảo tổ khả năng cảm thấy không có cái gì. Đinh nhạc nhưng là hết sức chú ý. Bất quá mặc dù là như vậy. Đinh nhạc cũng sẽ không đơn giản như vậy liền bởi vì đạo tổ câu nói đầu tiên buông tay. Cho nên mới không nói gì. Hồng quân đảo tổ ánh mắt giật giật Lại nói bù đắp thánh thập tự giá thế nào Đinh nhạc ánh mắt hơi động Có chút kinh hỷ Lẽ nào thánh thập tự giá nửa kia ở đảo tổ trong tay Nếu như có thể mù đắp thánh thập tự giá Đôi kia đinh nhạc tới nói thật đúng là thiên đại kinh hỉ Một cách hoàn chỉnh khai thiên trí bảo không cần nhiều lời Ui năng có thể tham khảo một thoáng thái cực độ Bàn cổ phiên các loại trí bảo liền biết rồi Không được Bất quá không chờ đảo tổ mở miệng Bên cạnh thiên sứ thánh nhân chính là hét lớn Trên mặt mang theo không cam lòng Lạnh giọng nói rằng Thánh thập tử giá chính là bộ tộc ta trí bảo Há có thể rơi vào người khác trong tay Đinh nhạc không khỏi ánh mắt phát lạnh Sát cơ lóe hoa Trực tiếp chính là một trường vô dưới Đem thiên sứ thánh nhân vỗ tới một bên Sự sống chết của ngươi cũng sẽ không tiếp tục trong tay ngươi Còn muốn vòng đàm luận trí bảo Húng hồ Thánh nguyên khai thiên chí bảo chính là thánh nguyên đạo tôn Chi bảo Luôn cũng không tới phiên ngươi Đinh nhạc lạnh giọng nói rằng Nói Đột nhiên đinh nhạc nhìn thấy rơi xuống trên đất cái này thánh kiếm Trong lòng không khỏi hơi động Chương tay vồ một cái Đem thánh kiếm nắm ở trong tay Hồng quân đảo tổ thấy này lông mày cũng là không khỏi run lên Trong mắt có mạc xanh lưu quang lóe qua Người giám Thiên sứ thánh nhân nổi giận Hai mắt muốn phun lửa Nổ không thể giải đáp Quát to Muốn cùng Đinh Nhạc liều mạng Nhưng hồng quân đảo tổ nhưng là ôm tay áo vấy một cái Ngừng lại thiên sứ thánh nhân Tướng bên thua liền muốn có tướng bên thua dáng vẻ Nếu là muốn chết bản quân hoàn toàn có thể tác thành ngươi. Đinh Nhạc không để ý chút nào Ánh chừng một chút thánh kiếm thản nhiên nói Bất quá Đinh Nhạc vừa nói như vậy Thiên sứ thánh nhân đúng là thật không có giấy sủa nữa Ánh mắt trở nên thâm như không đáy vực sâu Tầm tầm nhìn đinh nhạt một chút Dĩ nhiên xoay người ngồi xuyết bằng ở trong điện Bắt đầu chữa thương Thiên sứ thánh nhân phản ứng như thế nhưng là để đinh nhạt trong lòng không khỏi tuôn ra một tia sát ý Đối thủ như vậy nhưng là không dễ dàng đối phó Chuyện hôm nay Ngày khác khẳng định còn có thể lại nổi sóng Sư tổ Này thánh kiếm nửa kia có hay không cũng ở ngài trong tay Đinh nhạc một mặt ý cười Hỏi Hắn này hoàn toàn chính là được voi đòi tiên Lòng tham không đủ xà thôn giống Trên thực tế Đối mặt như vậy khai thiên chí bảo Ai cũng không gian không được loại này mê hoặc Không tại Hồng quân đảo tổ thẳng thắn nói rằng Đinh nhạc không khỏi trong lòng có chút thất vọng Nhưng chỉ là thánh thập tự giá cũng có thể. Làm người thật sự không thể quá tham. Thánh thập tự giá nửa kia cũng không tải lão đảo trong tay. Lúc này, hồng quân đảo tổ lại nói. Cũng nhất thời để đinh nhạc sắc đen xuống. Chẳng lẽ đi vòng nửa vòng lão ra ngày đậu ta chơi đây. Lão đảo nói cho ngươi vị trí. Chính ngươi đi lấy. Bất quá chỗ đó nhưng là có chút nguy hiểm Ngươi hiện tại nếu là đi liền tính mạng còn không giữ nổi Thập tử vô sinh Hồng quân đảo tổ nói rằng Ta đi thật đậu ta đây Đinh nhạc không nói gì Có chút u oán nhìn đảo tổ một chút Nhưng hay là hỏi là nơi nào Thánh nguyên thiên địa vỡ diệt chỗ Đảo tôn vẫn lạc nơi Nơi đó Bây giờ đã hóa thành một mảnh tử điện Tạo hóa bước vào Khó có thể còn sống Nếu là ngươi Ít nhất cũng phải tạo hóa đỉnh phong Thậm chí nửa bước chân đảo mới có thể bước vào Hồng quân đảo tổ lại nói Nói Ngón tay dơ lên Một điểm tiên Quang cho Đinh Nhạc Đinh Nhạc tâm thần quét qua Nhưng là một chỗ đồ cùng một ít giới thiệu Đinh Nhạc một cách tâm thần đảo qua Chính là đã hiểu rõ Mặc dù có chút thất vọng Đinh Nhạc vẫn là tự mình an ủi Có chút ít còn hơn không mà Sau đó Đinh Nhạc thậm chí muốn đem thiên sứ tộc một đám người đánh đuổi Đem ngọn thánh sơn này mang đi Cuối cùng Vẫn bị đảo tổ không thể nhịn được nữa ngăn lại Không phải vậy Thiên sứ Thánh Nhân thà rằng tử phỏng trừng cũng phải cùng Đinh Nhạc đồng quy vô tận. Có chút thất vọng, Đinh Nhạc trực tiếp rời đi. Mà Thiên sứ Thánh Nhân cũng là bị đạo tổ mang đi. Ở rời xa Hồng Hoang Thiên Địa một khu vực, thuộc về Hồng Hoang Thiên Địa sở tại khu vực biên giới nơi mở ra một tòa thiên địa, tòa trấn biên hoang, cho tới cái khác thiên sứ tục. Thiên sứ thánh nhân cũng chỉ là mang đi mấy người làm việc vặn mà thôi Những người khác vẫn là đều ở lại hồng hoang thiên địa Trận chiến này kết thúc Nhưng tạo thành cuồn cuộn sóng lớn nhưng là bao phủ hồng hoang thiên địa Rất nhiều cường giả khiếp sợ Đều là ngạc nhiên lại trầm mặt Cuối cùng bế quan Đến lúc này Chư thiên thánh nhân không thể không tâm phục khẩu phục Bỏ đi một chút cách khác tâm tư Khỏe mạnh ngủ đông hạ xuống Bây giờ Đinh Nhạc bọn họ biết thật sự không dễ chọc Đinh Nhạc chả càng khôn đỉnh Tuy rằng không có công thành Nhưng vẫn là cảm tạ tạ nữ hoa nương nương Xem như là nợ một cái nhân tình Bất quá cái kia tiểu đậu phủ Nhưng là để Đinh Nhạc lần thứ 200 chú lên Trải qua càn khôn đỉnh một phen khác loại xen đúc Cái này tiểu đậu phù cũng bắt đầu thể hiện ra dị tưởng Tiểu đậu phù mặt trên thiên nhiên khắc văn thiểm sáng lên đến Huyền diệu khí tức biểu lộ mà ra thậm chí có thể để cho đinh nhạc vì vậy mà ngộ đảo Hiệu quả rất lớn Để đinh nhạc không khỏi giật mình Một cách khác chính là tiểu đậu phù thật giống có chút sức ăn Đinh nhạc đem nó thả ở trong người Không đến bao lâu đinh nhạc pháp lực liền ít đi hết sức khách quan một phần Dưới khiếp sợ đinh nhạc đem nó đặt ở phủ đà đảo bên trên Nhưng làm cho người ta không nói được lời nào chính là phủ đà đảo bên trên Một cách tiên thiên linh mạch suýt chút nữa vì vậy mà khô héo muội Ngươi đúng là có thể ăn Nếu như cuối cùng ngươi không có một cái cực phẩm trí bảo có giá trị Ca khẳng định bái ngươi Không có cách nào Đinh nhạc đem này tiểu đậu phụ đặt ở hồng hoang ở ngoài Trước mắt khắc xuống đại trần Để nó thỏa thích thôn Ngược lại hốn độn chi khí vô cùng vô tận Hơn nữa còn không cần tiền Lấy sạch Đinh nhạc đi rồi một chuyến thánh nguyên đảo tôn vấn lạc nơi Rất xa quan nhìn một chút Nhưng vẫn như cũ để hắn hoàng sợ Cái kia nơi địa vực sờ khắc này Đã hóa thành một cái đen kịp hố đen Phạm vi có tới ngàn tỷ sẵm Chìm ở hốn đồn chung trầm rãi biến hàng chuyển động Thâm như vực sâu Nội bộ có lộ ra từng tia từng tia thánh quang Nhưng cũng đã không có ngày xưa thánh khiết Huy hoàng Mà là một loại lạnh lẽo Vắng lặng Điều này làm cho đinh nhạt đều là khắp cả người phát lạnh Có cỗ thấu xương cảm